các bạn đang nghe tại đọc Thế ông Hưng đi rồi. bà liên ngáp một cái rồi nói. chắc thôi mẹ đi ngủ một giấc. chứ mẹ cũng không phụ được bố con bày cái gì hết. Nói đoạn thì bà liên đứng người dậy dự đi vào phòng ngủ. lâm thấy thế thì cậu vội lên tiếng. khoan, mẹ để con một lát ạ. vừa nói thì cậu vừa lấy trong túi ra một sôi chả hạt đưa cho bà liên. cậu dặn. mẹ nhớ luôn đeo cái này nhé. nó sẽ giúp mẹ tránh được tà ma bùa chú ấy. bà liên đưa tay ra nhận lấy. Rồi bà đeo ngay nó vào tay của mình. Đeo xong rồi thì bà mới quay người bước đi. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn có Tâm và Lâm. Im lặng một lúc Tâm lên tiếng hỏi. Mày có thấy bất an trong lòng không Lâm? Sao tao cứ thấy như là sắp có chuyện gì đó kinh khủng lắm, sắp xảy ra vậy? Lâm ngưng trọng kể lại toàn bộ sự việc và nội dung của quẻ tượng mà hôm trước ông Hương coi được cho Tâm nghe. Nghe xong Tâm ngạc nhiên mở tròn mắt. Làng sẽ gặp nạn à? Vậy mày có tính toán gì không? Lâm thở dài. Ta còn chưa biết đâu là nguyên nhân của tai họa nữa nên cũng không biết làm thế nào để đối phó với nó nữa. Tâm ngay lầm nói xong thì cậu chợt rơi vào trầm ngâm. Kỳ thực từ khi có dấu hiệu thức tình là Tâm đã có linh cảm về chuyện gì đó không hay sẽ sắp xảy ra với làng rồi. Cứ mỗi lần đi quanh làng thì cảm giác ấy càng lớn hơn. Lúc ấy Tâm chỉ nghĩ do mình không khỏe trong người nên nghĩ linh tinh thế thôi. Sau đó thì cậu bị thần lực tru tước giải vò đến mức không ra khỏi nhà được nữa nên cậu cũng lờ cảm giác đó đi. Này ngay lầm lại. Cậu không còn nửa tin nửa ngờ vào linh cảm đó của mình nữa Cả hai cứ ngồi trong im lặng như thế Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình Bên ngoài mặt trời chiều Cũng dần ngả về tây. Những đàn chim thay nhau bay về tổ Gió thổi nhẹ nhẹ luồn qua những khe lá Làm cho chúng kêu lên sao sạc Bốn phía chỉ có tiếng lá kêu và gió thổi Ngoài ra thì không còn âm thanh nào nữa cả khung cảnh trông yên bình đến lạ Nhưng lại đâu biết rằng Dấu sau sự yên bình đó Lại là một cơn giông tố chuẩn bị nổi lên Một lúc lâu sau thì ông Hưng từ trong phòng bước ra tay cầm theo một cái túi màu đen rất to Đi đến trước mặt của Lâm ông nói Bắt đầu thưa con, bố đã chuẩn bị xong hết rồi Lâm và tâm thấy ông Hưng bước ra thì cả hai liền đứng người dậy thầy bố hỏi mình, cậu vội đáp Con có cần gì đâu mà chuẩn bị bố con bố chuẩn bị mọi thứ là được rồi À mà bố dự định bày trận pháp gì đó Ông Hưng nghĩ nghĩ một lúc rồi ông nói Bố định bày âm dương bắt quái ngũ hành đại trận ấy Rất lời gương mặt ông Hưng chợt hiện lên vẻ bối rối Nhưng không tự tin vào bản thân lắm Ông vội bổ sung Mà thôi chắc bố Lâm chưa chờ cho ông nói xong thì cậu đã liền cắt lời Không sao Bố cứ việc mà bày trận pháp đó đi Có gì con và thằng Tâm sẽ hỗ trợ cho bố Ông Hưng có phần do dự Thế vậy Lâm nói tiếp Bố cứ bày trận pháp đó đi Dù sao đó là trận pháp lợi hại nhất của tổ tiên truyền lại Bây giờ sắp có tay kiếp đổ xuống Bố nên bày trận đó để bảo vệ nhà mình Và bảo vệ cho mẹ nữa dù gì thì mẹ cũng chỉ là một người bình thường thôi nếu mà có trục trặc gì thì hối hận cũng không kịp đấy bố ạ Con biết là bố sợ không đủ thực lực để bày ra âm dương bắt quái ngũ hành đại trận nếu thế thì cũng có làm sao bố cứ thử thôi nếu không được thì mình tiến hành bày trận pháp khác cũng được mà ông hưng nghe con trai khuyên mình thế thì ông cắn răng một cái rồi ông nói được bố sẽ thử tiến hành bày âm dương bắt quái ngũ hành đại trận nói đoạn thì ông quay người đi thẳng ra ngoài sân ra đến nơi ông hưng lấy trong túi ra năm lá cờ với năm màu sắc khác nhau, tự trưng trong ngũ hành, một cái gương đồng hình bát quái và hai thanh kiếm một màu đỏ và một màu đen. ông hưng đưa năm lá cờ cho lâm, ông dặn, còn cầm năm lá cờ này để cắm xung quanh nhà dùng bố. lâm gật đầu rồi cậu cắm năm lá cờ đi quanh nhà để cắm chúng xuống đất theo lời của ông hưng vừa bảo. trong lúc lâm đi, ông hưng lấy thêm trong túi ra một sợi chỉ đỏ đã được tẩm màu chó mực. ông cầm lấy sợi chỉ đỏ đó cho cái gương bát quái lên trước cửa nhà. Làm xong thì ông lấy thêm ra một sấp bùa. Rút hai lá bùa bên trong sấp bùa đó ra. Ông đưa số còn lại về phía tâm. Ông nói. Con cầm sấp bùa này dài quanh nhà giúp bác. Cứ mỗi đi một bước thì dài một tờ. Dài đến khi nào hết thì thôi. Tâm dạ vâng với ông Hưng một cái. Rồi cậu vội vàng cất bước rời đi. Sau khi tâm đi rồi thì ông Hưng mới dùng hai lá bùa mà ông vừa rút ra bên trong sấp bùa khi nãy dán vào hay bên cửa nhà. quý vị khán thính giả thân mến tập hai của truyện đến đây là kết thúc tập ba của truyện sẽ được lên sóng vào khung giờ này tối mai quý vị và các bạn hãy cùng đón nghe nhé xin kính chào và hẹn gặp lại